Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ trong tay, ngữ nghe cẩn thận tỉ mỉ, từng một nhà một tìm, Rốt cuộc cũng tìm được số nhà ghi trên địa chỉ. Tìm được chỗ ở cổ mạnh vĩ sát, tận ngữ nghe đi đến một góc để cho người khác khỏi chú ý, mà quan sát quan cảnh xung quanh. Không biết có phải do trắc trời đã tối, cô cảm thấy nơi này rất là thanh tĩnh, mỗi căn nhà đều có vườn hoa riêng, ca ra lại còn có lớn nhỏ, được quy hoạch rất là trình tề. Cô càng nhìn càng có một cảm giác kích động muốn tiến vào Nhưng xuất hiện đột ngột như thế Biết phải giải thích như thế nào đối với mạnh vĩ giác đây Tần ngữ nghề không thể làm gì khác hơn Là cố gắng kiềm chế bản thân Hôm nay đã đến được đây rồi Từ từ sẽ có kế hoạch Đang muốn rời đi thì đột nhiên có một luồn sáng chiếu thẳng đến Ngữ nghề vội vàng lui về phía sau ẩn nấp Trong chốc lát Cô nhìn thấy chiếc xe con dừng lại ở phía trước chỗ ở của mạnh vĩ giác Cửa sắt ca chậm rãi cuộn lên Mặc dù không thấy rõ người ở trong xe, nhưng ngữ nghề biết người đó chính là anh, bởi vì mạnh vĩ giác một mình sống ở đây, nên người kia chắc hẳn là anh rồi. Vừa ngẫm nghĩ, cô giống như lại nhìn thấy mạnh vĩ giác, tim không tự chủ được thật thật là nhanh. Đứng ở trong bóng tối, cô yên lặng nhìn xe tiến vào ca cho đến kia cửa sắt chậm rãi hạ xuống một lần nữa đóng lại. Cần ngữ nghề mới lưu luyến từ trong góc đi ra, cô thật là muốn bắt chất cứt cả mà chạy đến để bấm chuông. Cô thở dài bắt đắc sĩ men theo con đường nhỏ, lúc trước đi về. Cô đi bộ ước chừng khoảng 7 phút, còn một đoạn đường nữa mới đến được trạm xe buýt. Cô động nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, công chế một cô gái trẻ, để mạnh cô ấy vào một chiếc xe taxi. Cô gái kia liều mạng đá chân, vùng tay muốn thoát khỏi sự kiềm chế của người đàn ông kia. Ngữ nghề cẩn thận nhìn đến, phát hiện miệng của cô gái kia đã bị bịt lại Miệng cô ấy chỉ phát ra tiếng y y ưm ưm. Có lẽ là đang câu cứu. Vì vậy, ngữ nghiê cũng không một chút trần chờ Cô nhằn viên đá ở trên mặt đất, không sợ hãi mà bước đến gần. Đến khi cách đối phương vài bước chân, cô cẩn thận đem hòn đá đập chính xác vào đầu của đối phương. Người đàn ông cao lớn bất ngờ bị ngữ nghiê đập vào đầu, lùi về phía sau trốn tránh. Cô gái kia rất là thông minh, nhân cơ hội này mà cắn vào tay của người đàn ông. Đàn bà thôi! Người đàn ông cao lớn sợ hãi kêu lên một tiếng, Không tự chủ mà bương tay ra Nhưng đồng thời cũng làm kinh động Đến đồng bọn ở trong xe Lúc này, ngữ nghề xông lên phía trước Giúp đỡ cô gái nhỏ Dùng túi xách của mình đập vào đầu của đối phương Đánh còn chưa thỏa mãn Thì cô gái trẻ đã kéo tay cô rồi kêu Nhanh chạy đi Chỉ là đang muốn chạy Thì đồng bọn của người đàn ông cao lớn Cầm dao chạy thẳng về phía các cô Lấy tốc độ xách đánh công kịp bưng tay Mà chém một đao về phía trước khiến cho bà vai của ngữ nghe chảy máu đầm đìa. "A từ, không được giết cô ta." Người đàn ông cao lớn bị Tần Ngữ Nghê đập đầu đến choáng váng, căn bản cũng không có thời gian nhìn rõ người bị đâm là ai, chỉ cố mở lên tiếng nhắc nhiều đồng bọn, chỉ giờ sẽ xảy ra chuyện không may. Người đàn ông nhất thời phân tâm, cô gái trẻ nhân cơ hội này kéo Tần Ngữ Nghê liều mạng chạy về con đường tắc. "Thảm rồi, cô ta chạy trốn, mau đuổi theo." Người đàn ông cao lớn gọi là A Từ, Phát hiện cô gái trẻ và ngữ nghề đã chạy mất, vội vàng đuổi theo bọn họ. Ngữ nghề đã bị thương, phía sau lại có người đuổi theo. Nếu không tìm được chỗ trốn, thì họ nhất định sẽ trốn không thoát. Cô gái trẻ nhận rõ tình cảnh của hai người, vì vậy kéo ngữ nghề vào một ngõ tối, đúc ở phía sau một thanh nhà trệt. Cô kiên nhẫn một chút. Cô gái trẻ nhỏ giọng nói. Trời tối như vậy, bọn chúng sẽ không phát hiện ra dấu chân của chúng ta đâu. Ngữ nghề chịu đựng đau đớn trên bà vai cật đầu một cái. Không một chút chú ý đến, giọng nói đoàn loan của hai người đàn ông cao lớn truyền vào tay các cô. Tại sao lại kể quá như vậy, không thấy người đâu chứ? Chạy mắt dĩ nhiên là không thấy rồi. Đừng nói nhiều nữa, mau đuổi theo nhanh lên. Mai nhìn xem phía sau nhiều đường rãi như vậy, tao biết đuổi theo hướng nào chứ? Ước chừng 30 giây thì tiếng nói phía sau lại truyền đến. Vậy thì làm sao bây giờ? ta làm sao mà biết được như thế nào? Thảm rồi, mau đuổi theo đi, ta quay lại xem xe như thế nào. Thôi, không cần đuổi theo nữa. Tao cũng không tin là một con nhóc có thể chạy trốn được bao lâu. Đi thôi, chúng ta đi về. Có được không hả? Nhưng nếu trở về thì biết nói như thế nào với đại ca đây? Cứ thành thật mà nói bằng không biết như thế nào. Đúng là đàn bà thối mà. Nếu lần sau tao bắt được cô ta, tao sẽ đập nát cái miệng của cô ta ra. Tại sao lại dám cắn tao chứ? Tao đã sớm nói với mày rồi, phải nhắt chặt miệng của cô ta lại, mà lại nói là không có việc gì. Hiện tại, chắc đã biết miệng của đàn bà lợi hại như thế nào rồi chứ. Hai người em ta một câu, mày một câu. Tiếng nói dần dần biến mất, cô gái trẻ cẩn thận kéo tần ngữ nghe có một chút hoàng hốt ra ngoài. "Cô, cô có khỏe không?" Rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng viết, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net